Harry Potter và Hoàng Tử Lai, chương kết. tất cả các bài học đều bị hoãn và tất cả các cuộc thi đều bị tạm ngừng sau đó một vài ngày một số học sinh đã vội vã rời xa hotvê k t z cùng cha mẹ cặp song sinh p a t i c đã đi trước bữa sáng ngày kế cái chết của cụ t u m p đồ và zachariah smith được hộ tống ra khỏi lâu đài bởi người cha trông thật kiêu căng của cậu ta Và khác, seamus Finnegan từ chối thẳng t h ừ n g cùng mẹ nó về nhà. họ đã có một trận cãi vã trong lối vào đại sảnh mà chỉ được giải quyết khi bà chấp thuận rằng nó có thể ở lại để giữ đám tang. Seamus đã nói với Harry và Ron là bà đã gặp khó khăn khi tìm một nơi trọ ở làng Hochsmith vì các phù thủy và pháp sư nườm nượp đổ về ngôi làng chuẩn bị để tri ân lần cuối sự kính trọng của họ dành cho cụ dumbbell đó một vài sự kích động đã xảy ra trong đám học sinh nhỏ tuổi những đứa trước đó chưa bao giờ được chứng kiến một việc như vậy khi một cái xe ngựa rắc bột xanh có kích cỡ một ngôi nhà được kéo bởi mười hai con ngựa khổng lồ bằng vàng có cánh bày vút qua bầu trời vào lúc hoàng hôn trước lễ tang và hạ cánh bên lề khu rừng cấm harry nhìn từ một cửa sổ khi một người phụ nữ khổng lồ và xinh đẹp với nước da màu olive tóc đen bước xuống từ toa xe và lao mình vào vòng tay đợi sẵn của lão hagrip trong lúc đó một đoàn các quan chức của bộ gồm cả bộ trưởng bộ pháp thuật đang ở trong tòa lâu đài harry nhất quyết tránh tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ nó chắc chắn rằng dù sớm hay muộn nó cũng sẽ bị hỏi về những việc đã xảy ra với buổi du ngoạn cuối cùng ra ngoài h o g w a r t s của cụ d u m b l e d o r e harry ron h e r m i o n e và guinea đã dành hết cả thời gian của bọn nó bên nhau thời tiết đẹp như n h à o b á n chúng nó harry có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cụ d u m b l e d o r e không chết và chúng đã có thể ở bên nhau trong thời điểm cuối cùng của năm học những bài thi của guinea đã kết thúc gánh nặng bài tập nhà được dỡ bỏ và từng giờ từng giờ qua nó nói về những điều nó biết nó phải nói làm những điều mà nó biết là đúng bởi vì quá ư khó khăn để bỏ đi nguồn an ủi tốt nhất nó có bọn nó đến thăm bệnh thất hai lần mỗi ngày nevile l đã được ra viện nhưng anh bill vẫn phải đặt dưới sự chăm sóc của bà p r o m f r e y những vết sẹo của anh vẫn cứ khủng khiếp như vậy thực tế giờ anh giống mưa đi mắt điên một cách rõ ràng dù may mắn với đôi mắt và đôi chân nhưng về cá nhân anh thì anh có vẻ cũng như vậy tất cả những thay đổi là bây giờ anh có một sự ham thích mãnh liệt đối với những miếng thịt bò ngon thế là thật may anh ấy sẽ cưới cháu fleur nói hạnh phúc sửa lại cái gối của bill bởi vì người anh cứ nấu thịt quá chín cháu đã luôn nói điều này em cho rằng em sẽ phải chấp nhận rằng anh ấy sẽ cưới chị ấy sau đó g i n n y thở dài lúc tối khi cô bé harry ron và hermon ngồi bên cạnh cánh cửa sổ để mở cửa phòng sinh hoạt chung g r y f f i n door nhìn ra những khoảng đất mờ mờ tối chị ấy không tồi thế đâu harry nói mặc dù ngốc nghếch nó hấp tấp nói thêm khi k i e n e nhướng mày và cô bé để lộ một tiếng cười miễn cưỡng à em cho rằng nếu má mà chịu được thì em cũng chịu được có ai khác mà chúng ta biết bị chết không ron hỏi h o r m o n đang nghiên cứu tờ tiên tri buổi tối h o r m o n nhăn mặt vì tính bắt buộc cố chấp trong dòng nó không cô bé quở trách gấp tờ báo lại họ vẫn đang tìm kiếm snape nhưng không có dấu vết nào tất nhiên là không có rồi harry nói nó trở nên tức giận mỗi lần đề tài này được lôi ra bọn họ sẽ không tìm thấy snape cho tới khi họ tìm thấy v o l d e m o r t và thấy rằng họ sẽ không bao giờ làm được điều đó lần này em đi ngủ đây g i n n y ngáp em đã không ngủ được kể từ khi Em có thể làm được khi ngủ cô bé hôn Harry. Ron nhìn ra chỗ khác một cách mỉa mai vẫy tay với hai đứa còn lại và bỏ vào ký túc dành cho nữ sinh. Khi cửa đằng sau cô bé đã đóng, hebron nghiêng về phía Harry với một cái nhìn giống kiểu hebron nhất trên mặt Harry: Sáng nay mình đã tìm thấy một thứ trong thư v i ệ n Về r a b à Harry、hỏi a r r y h ngồi thẳng dậy nó không cảm thấy giống như nó đã từng trước đây kích thích tò mò đóng lòng muốn tìm hiểu đến tận cùng của một bí mật nó chỉ đơn giản biết rằng nhiệm vụ khám phá sự thật về cái mảnh linh hồn thật sự phải được hoàn thành trước khi nó có thể tiến thêm một ít theo con đường tăm tối và quanh co kéo dài phía trước nó con đường mà nó và cụ d u m b l e d o r e đã cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình và là con đường mà bây giờ nó biết nó sẽ phải đi một mình có thể còn đủ bốn mảnh linh hồn ở đâu đó ngoài kia và phải bị tìm ra và loại bỏ ngay cả trước khi xảy ra khả năng v o l d e m o r t bị tiêu diệt nó đọc thuộc lòng tên của chúng cứ như thể bằng cách liệt kê chúng ra nó có thể mang chúng đi bằng một cái chạm tay cái mề đay câu á Cái cái i Gryffindor đai, cúp, con rắn. Thứ gì đó thuộc về hoặc Ravenclaw. Cái đai, cái cúp, con rắn. Thứ gì đó thuộc về Gryffindor hoặc Ravenclaw. c Gryffindor rắn, rắn, thứ thứ gì gì đó đó về về mệ lẩm bẩm này dường như đã xuyên qua tâm trí của harry khi nó chìm vào giấc ngủ lúc đêm và những giấc mơ của nó đầy những cúp mề đay và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể chạm tới dù cho cụ dumbodore đã tử tế cho nó một cái thang dây ngay lập tức biến thành những con rắn khi nó bắt đầu trèo lên nó đã chỉ cho hơm m o n dòng ghi chú bên trong cái mề đay vào buổi sáng sau cái chết của cụ dumbodore và mặc dù cô bé không nhận ra ngay lập tức những chữ đầu tiên thuộc về một phù thủy vô danh mà cô bé đã từng đọc thấy từ đó cô bé vào thư viện thường xuyên hơn cả cần thiết đối với người không có bài tập về nhà không cô bé nói buồn rầu mình đã rất cố gắng harry à nhưng mình chẳng tìm thấy gì có một vài phù thủy nổi tiếng có những chữ cái đầu này rosalind antigone bunce rupert ezberger x brooks stanton nhưng dường như chẳng ai trùng khớp cả theo dòng chữ đó mà xét thì người đã đánh cắp mảnh linh hồn đó biết v o l d e m o r t mà mình không thể tìm được lấy một m ẫ u bằng chứng về việc b u n k s hay ex banger đã từng có gì với hắn không thực sự là đó là về à snape cô bé trông bồn chồn khi nói cái tên một lần nữa có gì về hắn Harry、hỏi a r r y h nặng nề thả mình lại cái ghế bành của nó à đó là mình mới chỉ phần nào đúng về những thứ liên quan đến hoàng tử lai thôi cô bé nói ngập ngừng cậu có bắt buộc phải làm vậy không cậu có biết bây giờ mình cảm thấy thế nào về việc đó không không không harry mình không có ý đó cô bé hấp tấp nói nhìn quanh để chắc rằng bọn nó không bị nghe lén mình chỉ định nói về việc Aileen Prince đã từng sở hữu quyển sách đó cậu xem này bà ta là mẹ của Snap e mình nghĩ bà ta chắc hẳn là không dễ coi lắm ron nói hermon lờ nó đi mình đang đọc phần còn lại của tờ người tiên tri cũ và có một thông báo nhỏ về Aileen Prince cưới một người tên là Tobias Snap và sau đó có một thông báo nói rằng bà ta đã sinh ra một kẻ sát nhân Harry khạc ra à ừ, Herman ó i vì thế mình đã phần nào đúng Snap hẳn đã phải tự hào được là l i e Prince cậu thấy không tobias k n a p là một m a t g o theo như những gì đã nói trên tờ người tiên tri đúng nó khớp đấy harry nói hắn về phe thuần chủng vì hắn có thể hòa nhập với lucius m a l f o y và phần còn lại của bọn chúng hắn giống như voldemort một người mẹ thuần chủng một người cha m a t g o xấu hổ vì nguồn gốc cố gắng làm cho bản thân sợ hãi bằng cách sử dụng nghệ thuật hắc ám tự cho mình một cái tên mới ấn tượng chúa tể v o l d e m o r t hoàng tử lai làm sao mà cụ d u m b l e d o r e có thể sai lầm được nhỉ nó đổ vật xuống nhìn ra ngoài cửa sổ nó không thể ngừng, đây. ngừng đi â y Ngừng đ đi đi lại về lòng tin không thể bào chữa của cụ d u m b l e d o r e đối với s n a p e nhưng khi h e r m o n chỉ tình cờ nhắc về hắn thì nó harry đã tự phỉnh phờ rằng m ặ t cho sự kinh tởm ngày càng tăng về những câu thần chú viết nguệch ngoạc nó cứ chối không tin vào mặt xấu xa của thằng bé đã rất thông minh đã giúp đỡ nó rất nhiều giúp đỡ nó đó là một ý nghĩ hầu như không thể chịu đựng nổi bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao hắn không bắt cậu ngừng dùng quyển sách đó r o n nói hẳn hắn phải biết cậu có tất cả những thứ đó từ đâu chứ 〈ハン biết〉「Harry nói chua chát」「Hắn biết khi mình dùng lời nguyện」「セクション・センプラー」〈ハン thật sự không cần phép đọc tâm〉「ắ ン thậm chí đã biết trước đó」 nhờ thầy s l u g h o l m đã nói về việc mình xuất sắc ra sao trong môn đọc dược hắn hẳn là đã để cuốn sách cũ của mình vào cái đáy tủ đó đúng không nhưng tại sao hắn không mình không nghĩ hắn muốn có liên hệ nào với quyển sách đó h e r m o n n nói mình không nghĩ cụ d u m b l e d o r e lại thích nếu cụ biết và thậm chí nếu snev giả vờ nó không phải của hắn thì s l u g h o r n cũng sẽ nhận ra ngay nét chữ của hắn thôi dầu sao quyển sách đã được bỏ lại trong phòng học cũ của snev a p à mình cá là cụ d u m b l e d o r e biết rằng mẹ hắn có họ là prince mình lẽ ra không nên cho cụ d u m b l e d o r e xem cuốn sách đó harry nói tất cả những lần đó thầy đều chỉ cho mình v o l d e m o r t đã xấu xa như thế nào khi hắn còn ở trường và mình đã chứng minh rằng s n a p e cũng vậy xấu xa là một từ không đúng hermann nói bình tĩnh cậu là người đã cứ nói với mình là cuốn sách đó nguy hiểm mình đang cố nói harry rằng cậu đang tự kết tội mình quá đáng mình nghĩ hoàng tử có vẻ như có một tính hài hước bẩn thỉu nhưng mình đã không thể nào đoán được hắn lại là một kẻ sát nhân tiềm tàng không ai trong chúng ta đã có thể đoán ra snape sẽ cậu biết đấy Ron nói yên lặng bao trùm tụi nó mỗi đứa lạc vào suy nghĩ riêng nhưng harry chắc chắn rằng bọn chúng cũng như nó đang nghĩ về buổi sáng ngày kế tiếp khi thân thể cụ d u m b l e d o r e sẽ được nằm xuống an nghỉ harry chưa từng dự một đám tang nào trước đó không có thân xác để chôn khi c h ú sirius chết nó không biết mong chờ điều gì và có một chút lo lắng về những gì nó sẽ phải nhìn về những gì nó sẽ phải cảm thấy nó băn khoăn không biết cái chết của cụ rôm b o đô có trở nên thực tế hơn đối với nó một khi lễ tang kết thúc không dù nó đã có những giây phút khi mà sự thật khủng khiếp đe dọa chôn vùi nó có những khoảng dài trống rỗng của sự tê cóng ở đâu đó mặc cho sự thật rằng trong lâu đài chưa có ai nói về cái gì khác nó vẫn thấy khó khăn để tin rằng cụ d u m b l e d o r e đã thật sự ra đi phải thừa nhận là nó đã không như đối với chúa sirius liều mạng tìm kiếm một cái lỗ châu mai nào đó một cách nào đó mà cụ sẽ quay trở về nó cảm thấy trong túi áo cái dây chuyền lạnh lẽo của mảnh linh hồn giả mà nó mang theo mình khắp mọi nơi không phải như một cái bùa mà để nhắc nó rằng cái dây đó đã phải trả giá bằng cái gì và cái gì đó Còn phải làm. ngày hôm sau harry dậy sớm để thu xếp chuyến tàu hogvê a r d sẽ chuyển bánh một giờ sau đám tang khi xuống tầng dưới nó thấy một tâm trạng nhẹ nhõm trong đại sảnh đường mọi người đều mặc áo choàng lễ phục và không ai có vẻ đói cả giáo sư m c d o n a l d đã rời khỏi cái ghế cao giữa bàn giáo viên trống rỗng ghế của lão harris vẫn trống harry nghĩ rằng có thể lão không thể đối mặt với bữa sáng nhưng chỗ của snape đã được chiếm lấy bởi rufus Scrim scrimger harry tránh đôi mắt màu vàng của ông ta khi chúng quét qua sảnh đường harry có một cảm giác khó chịu là scrimger đang tìm nó trong đám tùy tùng của scrimger harry thấy cái đầu tóc đỏ và đôi kính gọng sườn của percy weasley r o n không tỏ vẻ gì là nó đã nhận thấy percy ngoại trừ việc đâm vào miếng cá trích muối hun g khói với một sự căm ghét hiếm thấy trên bàn nhà s l y t h e r i n crab và goy đang thì thầm với nhau dù chúng là những đứa to lớn vụng về t r o n g chúng lẻ loi cô độc khi không có cái vẻ cao cao tai tái của mô phôi ở giữa lãnh đạo chúng harry không dành nhiều ý nghĩ cho mô phôi sự oán hận của nó dành cả cho snap e nhưng nó không quên nỗi sợ hãi trong giọng nói của mô phôi trên đỉnh tháp đó cũng như không quên sự thật là nó đã chùng đũa phép trước khi bọn tử thần thực tử tới harry đã không tin rằng mô phôi sẽ giết cụ d u m b l e d o r e nó vẫn xem thường mô phôi vì sự cuồng dại của nó đối với nghệ thuật h á t ám nhưng bây giờ ngay cả sự hối tiếc nhỏ nhất cũng đã trộn lẫn với cái nỗi căm ghét harry băn khoăn bây giờ m o f o ô i ở đâu và v o l d e m o r t đã ép nó làm những gì thì đe dọa giết nó và cha mẹ nó những ý nghĩ của harry bị cắt ngang bởi một cú thúc của guinea vào mạng sườn giáo sư m c g o n a g a l l đã đứng dậy và tiếng rì rào ảm đạm trong đại sảnh lập tức biến đi gần đến giờ rồi bà nói hãy đi theo chủ nhiệm nhà của các trò ra sân nhà griffin dor đi theo cô chúng đứng xếp hàng đằng sau những cái ghế dài t r o n g im lặng harry nhìn lướt qua thầy s l a c h o n đứng đầu dãy nhà s l i t h e r i n mặc một cái áo c h ù ồ n lễ phục theo chỉ bạc lộng lẫy nó chưa bao giờ thấy giáo sư sprout chủ nhiệm nhà hufflepuff t r ô n g sạch sẽ như vậy còn không có lấy một miếng băng nào trên mũ bà và khi chúng đi ra tới lối vào đại sảnh chúng thấy bà prince trồng một cái mạng đen dày che mặt phủ tới đầu gối đứng cạnh thầy fuchs trong bộ lễ phục đen cũ kỹ và cà vạt đen hôi mùi nồng nhậy bọn chúng đang dẫn đầu vì harry nhận ra khi nó bước lên những bậc thang bằng đá trước cửa lâu đài để ra ngoài hướng về phía hồ ánh mặt trời ấm áp mơ mang mặt nó khi bọn nó im lặng theo sau giáo sư m c g o n a g a l l đến nơi đặt hàng trăm cái ghế theo hàng lối một lối đi chạy dài ở chính giữa một cái bàn cẩm thạch đằng trước và tất cả ghế đều quay mặt về đó đó là một ngày mùa hè đẹp nhất một sự phân loại khác thường giữa những người đã ngồi trên phân nửa số ghế t i ê u tụy và bảnh bao già và trẻ harry không nhận thấy được hết mọi sự nhưng có một vài điều nó nhận thấy gồm cả các thành viên của hội phượng hoàng kingsley s h a c k l e b o l t thầy m o r t i m c g l i a n cô t h o n s màu tóc cô đã chuyển sang màu hồng rực rỡ một cách kỳ diệu thầy remus lupin họ dường như đang nắm tay nhau ông bà wesley a bill được fleur diều và đằng sau là fred và george mặc áo vét làm từ da rồng đen sau đó là bà maxim chiếm hơn hai cái ghế tom chủ tiệm cái vạt lũng bà phù thủy arabella f i c k hàng xóm của harry tay chơi bass rậm râu của ban nhạc quái tỉ muội Ernie Frank lái xe của xe đò hiệp sĩ bà mokin chủ cửa hàng áo t r ù n g ở hẻm xéo và vài người khác mà Harry đơn thuần chỉ biết mặt như người pha rượu ở quán đầu heo và bà phù thủy vẫn đ ẩ y xe hàng trên chuyến tàu tốc hành h o g w a r t s những con ma trong lâu đài cũng ở đó khó nhìn thấy trong ánh mặt trời chói chang chỉ thấy rõ khi họ di chuyển mờ mờ trong không khí harry ron hermon và g i n n y ngồi xuống mấy cái ghế cuối hàng gần bờ hồ mọi người thì thầm với nhau như những con ruồi trên có trên có những tiếng chim hót vẫn văng vẳng đâu đây đám đông tiếp tục đông thêm không chút ảnh hưởng bởi mấy điều đó harry thấy nevile l đang được luna giúp ngồi xuống một cái ghế chỉ có hai đứa đó đã hưởng ứng lời hiệu triệu của h ơ r m o n cái đêm cụ trong bộ đô chết và harry biết tại sao chỉ có hai đứa đó nhớ đến hội d a nhất và là những đứa kiểm tra thường xuyên những đồng xu của chúng trông hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp mặt khác nữa cornelius fasch đi qua chúng hướng tới hàng ghế đầu không biểu lộ tình cảm gì xoay cái mũ quả dưa của ông ta như thường lệ rồi harry nhận thấy rita's k e e t e r k ẻ đó làm tức điên lên mỗi khi nhìn thấy kẹp một quyển sổ ghi chép trong tay cầm cái bút ghi tự động và rồi với một nỗi giận dữ nhất mụ dolores umbridge một vẻ phiền muộn giả tạo chẳng ai tin nổi trên bộ mặt giống cóc của mụ ta một cái n ơ nhung nằm chình ình trên đỉnh mớ tóc quăng khi nhìn thấy nhân mã f r i e d e n đang đứng trên một lính gác cạnh bờ hồ mụ ta lập tức hối hả ngồi ngay xuống một cái ghế xa nhất những quan chức ngồi xuống cuối cùng harry có thể thấy ông screamer trông can đảm và tôn quý ở hàng trên với giáo sư mcdonaldo nó băn khoăn không biết cái ông screamer này cũng như bất cứ ai trong đám người quan trọng này thực sự tiếc thương cho cụ trong bộ đồ và quên đi nỗi căm ghét với bộ của nó khi nhìn quanh tìm kiếm điều đó không chỉ một mình nó rất nhiều cái đầu đang quay quanh kiếm tìm một tín hiệu nhỏ ở đó k i n n e thì thầm vào tai harry và nó nhìn thấy bọn họ trong nước tinh sạch và t r a n g hòa ánh nắng dưới mặt nước chừng mười phân nhắc nó về nỗi kinh hoàng của những cái s á t sống một bè hợp xướng bài ca của người cá bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà nó không hiểu những bộ mặt xanh xao của họ gợn lên những bộ tóc đỏ tía chờn vờn quanh họ thứ âm nhạc đó làm tóc gáy harry dựng lên và nó cảm thấy không thoải mái bài hát rõ là nói về mất mát và tuyệt vọng khi nó nhìn xuống những bộ mặt hoang dại của những người cá nó cảm thấy rằng họ ít nhất thì cũng thương tiếc cho sự ra đi của cụ rồi g i n n y thúc nó một lần nữa và nó nhìn quanh lão h a g r i e d đang đi c h ậ m chậm theo lối đi giữa những hàng ghế lão khóc thầm lặng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt và đôi tay lão ôm một thứ được bọc trong vải nhung tí giác những ngôi sao vàng là thứ mà harry biết đó là thi thể cụ d u m b l e d o r e một nỗi đau nhói như kim châm trong cổ họng harry khi nhận thấy điều này trong một thoáng thứ âm nhạc lạ lùng và sự nhận thức rằng thi thể cụ d u m b l e d o r e quá gần dường như mang đi tất cả hơi ấm của ngài ròn trồng trắng b ệ t và bàng hoàng nước mắt rơi lạ chả trên vạt áo của guinea và hermon bọn nó không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trên lão h a g r i d hình như đã cẩn thận đặt thi thể lên trên cái bàn bây giờ lão lui ngược lại lối đi xì mũi một cái to như tiếng kèn trompet gây nên cái nhìn bực bội từ một số kẻ như harry thấy gồm mụ dolo umbridge nhưng harry biết rằng cụ d u m b l e d o r e không quan tâm nó cố làm một cử chỉ thân thiện khi lão h a g r i d đi ngang qua nhưng đôi mắt lão h a g r i d sưng húp đến nỗi nó thắc mắc không biết lão có thấy đường không harry liếc nhìn về hàng ghế sau để xem lão h a g r i d nhắm vào đâu và nhận ra trong bộ vét và quần dài mỗi cái bằng kích cỡ cái rạp là gã khổng lồ walt với cái đầu tròn như một tảng đá ngu ngốc dễ sai khiến trông gần như một con người lão hagri d ngồi xuống cạnh đứa em cùng mẹ khác cha và g r o b đập mạnh vào đầu lão hagri d làm mấy cái chân ghế sụm xuống đất hagri d có một chốc lát để cười nhưng rồi bài hát ngừng và nó lại quay mặt lên phía trên một người đàn ông nhỏ thó với râu tóc rậm trong bộ áo c h ù g đen rộng đứng lên và giờ thì đứng trước thi hài cụ d u m b l e d o r e harry không nghe được ông ta nói gì những từ bập bọ bay về phía chúng qua hàng trăm tâm hồn cao thường đóng góp trí tuệ trái tim vĩ đại v v chúng chẳng mang ý nghĩa gì nhiều lắm nó chẳng biểu cảm được gì đối với cụ d u m b l e d o r e mà harry đã biết nó đột nhiên nhớ lại những ý tưởng của cụ trong vài từ ngữ ngu đần đầu thừa đuôi thẹo bù lu và véo và một lần nữa nó phải chặn lại một cái cười nhăn nhở cụ có bị làm sao không áy nhỉ có một tiếng nước vỗ nhẹ bên trái nó và nó thấy những người cá cũng đã trồi lên khỏi mặt nước để nghe nó vẫn nhớ cụ trong bộ đồ đã quỳ bên mặt nước hai năm trước đây rất gần với chỗ harry đang ngồi và nói chuyện bằng tiếng nhân ngư với thủ lĩnh người cả harry băn khoăn không biết cụ đã học tiếng nhân ngư ở đâu có quá nhiều điều nó chưa từng hỏi cụ quá nhiều điều nó nên nói với cụ và rồi thông, thông báo trước Quét qua nó cái sự thật kinh khiếp trọn vẹn và không thể chối cãi được như chưa bao giờ như thế cụ đã chết rồi đã đi xa rồi nó nắm chặt lấy cái mề đay lạnh giá trong bàn tay chặt đến nỗi làm nó đau nhưng nó không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trào lên mắt nó ngoảnh xa khỏi guinea và những người khác và nhìn ra hồ phía rừng cấm khi người đàn ông nhỏ thó vẫn nói đều đều có một sự chuyển động giữa những cái cây những nhân mã cũng đã đến và bày tỏ lòng tôn kính họ không ra khỏi rừng nhưng harry đã nhìn thấy họ đứng lặng đi giấu nửa mình trong bóng tối dõi theo các phù thủy những cây cung treo bên mình và harry nhớ lại chuyến đi ác mộng đầu tiên của nó vào khu rừng cấm lần đầu tiên nó chạm trán thứ mà sau đó là v o l d e m o r t và nó đã đối mặt với hắn như thế nào và nó và cụ Dumbledore đã nói chuyện ra sao về cuộc tranh đấu sau đó không lâu điều này rất quan trọng cụ đã nói chiến đấu và đánh trả và tiếp tục chiến đấu chỉ đến khi nào loài độc ác bị dồn vào đường cùng dù không bao giờ bị hoàn toàn diệt vong và harry thấy rõ dưới v ầ n hào quang mặt trời những người đã chăm lo cho nó đang đứng cạnh nó từng người một má nó ba nó cha đỡ đầu của nó và cuối cùng là cụ d r a m b o r d o r những người đã kiên quyết bảo vệ nó nhưng giờ thì đã hết rồi nó không thể để ai khác đứng giữa nó và v o l d e m o r t nó phải mãi mãi dứt bỏ cái ảo tưởng mà nó tưởng như đã mất từ khi lên một tuổi vòng tay che chở của ba má nó có nghĩa là không gì có thể làm tổn thương nó không có lần nào nó bừng tỉnh trong ác mộng mà không có những tiếng thì thầm khó chịu trong bóng tối rằng nó được thực sự an toàn điều đó chỉ có trong tưởng tượng của nó người bảo hộ cuối cùng và vĩ đại nhất đã chết và nó còn cô độc hơn nhiều so với trước đây người đàn ông nhỏ thó trong bộ áo t r ù n g đen đã ngừng nói và cuối cùng cũng về chỗ của ông ta harry chờ đợi có ai đó đứng lên nói t r o n g đợi những bài điếu văn có thể là từ ông bộ trưởng nhưng không một ai nhúc nhích rồi có rất nhiều người gào thét những ngọn lửa sáng trắng bùng lên quanh thi hài cụ d r u m b o n d o và cái bàn bên dưới chúng cứ vương cao cao mãi che mờ thi hài khói trắng tuôn cuồn cuộn vào không khí và tạo ra những hình thù kỳ dị harry nghĩ trong một thoáng khi trái tim ngừng đập rằng nó nhìn thấy một con phượng hoàng hân hoan bay lên bầu trời nhưng chỉ một giây sau ngọn lửa đã biến mất thay vào chỗ đó chỉ là cái bàn đá hoa cương trắng mảnh vải liệm thi hài cụ d u m b l e d o r e và cái bàn mà cụ được đặt nằm trên đó có thêm vài tiếng khóc kinh sợ khi một trận mưa các mũi tên xé không khí nhưng chúng rơi cách xa đám đông đó là harry biết lời ai điếu của các nhân mã nó nhìn thấy họ quay mình và biến mất vào những hàng cây r ă m mát cũng như vậy những người cá từ từ lặn xuống làn nước xanh thẳm và mất khỏi tầm nhìn Harry và g i n n y ron và hermon mặt ron nheo lại vì nắng chói khuôn mặt thẫn thờ của hermon thì đầy nước mắt nhưng g i n n y đã không khóc nữa cô bé bắt gặp cái nhìn c h ầ m c h ầ m của nó với một ánh nhìn cũng dữ dội đờ đẫn mà nó chưa từng thấy kể từ khi cô bé ôm lấy nó sau khi đoạt cúp q u i d d i t c h mà không có nó và trong khoảnh khắc nó biết rằng chúng hoàn toàn hiểu nhau và khi nó sắp nói cho cô bé điều nó sẽ làm cô bé sẽ không nói cẩn trọng nhé hay đừng làm thế mà sẽ chấp nhận quyết định của nó bởi vì cô bé sẽ không trông đợi cái gì thấp hơn thế ở nó và vì thế nó tự làm cho mình trở nên sắt đá khi nói những gì nó biết nó phải nói kể từ khi cụ r a m đó mất đi g i n e a nghe này nó nói trầm lặng khi tiếng ồn ào của những cuộc chuyện trò càng to hơn xung quanh chúng và mọi người bắt đầu đi lại anh không thể cùng với em thêm nữa chúng ta phải ngừng trông thấy nhau thôi chúng ta không thể bên nhau cô bé nói với nụ cười ngơ ngẩn vì một vài lý do cao thượng ngớ ngẩn phải không nó giống như như có gì đó hơn cả cuộc sống những tuần cuối cùng cạnh em harry nói nhưng anh không thể chúng ta không thể bây giờ anh có những việc phải làm một mình cô bé không khóc cô chỉ nhìn nó v o l d e m o r t sử dụng những người gần gũi với kẻ thù của hắn hắn cũng đã từng sử dụng em làm mồi nhữ một lần và chỉ bởi vì em là em gái của người bạn thân nhất của anh thử nghĩ xem em sẽ phải chịu nguy hiểm nhường nào nếu chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ này hắn sẽ biết hắn sẽ tìm ra hắn sẽ cố bắt anh thông qua em nếu em không quan tâm thì sao g i n n y hỏi dữ dội anh quan tâm harry nói em có biết anh sẽ thấy thế nào nếu đây là đám thang của em và do lỗi của anh cô ngoảnh mặt đi nhìn qua hồ em chưa bao giờ thực sự ngừng yêu anh cô bé nói t h ậ t sự chưa em luôn luôn hy vọng chị hơ môn nói em phải cố lên trong cuộc sống có thể hẹn hò với ai khác thư giãn đôi chút cùng anh bởi vì em chưa bao giờ quen với việc nói chuyện khi có anh ở trong phòng anh nhớ không và chị ấy nghĩ rằng anh sẽ chú ý hơn nếu em làm thế nhiều hơn một cô gái thông minh hơ môn ấy Harry nói gắng cười anh chỉ ước sao anh đã ngỏ lời với em sớm hơn chúng ta đã có thể có những tháng năm có thể nhưng anh đã quá bận rộn với việc cứu thế giới phù thủy g i n n y nói cười nhẹ、hmm. em không thể nói là em đã bị bất ngờ em đã biết việc này cuối cùng cũng sẽ xảy ra em biết anh sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi anh săn lùng được v o o l d e m r t có lẽ đó là nguyên do em đã thích anh nhiều đến vậy harry không thể chịu đựng được khi nghe những lời này cũng như nó không nghĩ quyết tâm vẫn vững, vững nếu nó vẫn ngồi bên cô bé ron như nó thấy bây giờ đ a n g ôm lấy hơm m o n và vuốt ve mái tóc cô bé khi cô nức nở trên vai nó những giọt nước mắt nhỏ xuống chốt cái mũi dài của nó với một bộ điệu khổ sở harry đứng dậy quay lưng lại guinea và ngôi mộ của cụ trumpodo và đi vòng quanh hồ đi lại làm cho nó dễ chịu hơn khi ngồi lại cũng như bắt đầu lần dấu vết của những mảnh linh hồn càng sớm càng tốt và tiêu diệt vô d ơ m mô sẽ dễ chịu hơn là chờ đợi làm điều đó harry nó quay đầu lại rufus grimgar đang đi khập k h i ể n thật nhanh về phía nó bên bờ hồ dựa vào cái gậy chống của ông ta ta đã hy vọng có vài lời cháu có phiền không nếu ta đi dạo một lúc với cháu không harry nói lãnh đạm và lại tiếp tục harry đây là một tấn thảm kịch kinh khủng scrymgeor nói lặng lẽ ta không thể nói với cháu ta đã kinh sợ như thế nào khi nghe tin đó cụ d u m b l e d o r e là một phù thủy rất vĩ đại chúng ta có những điểm bất đồng cháu biết đấy nhưng không ai biết rõ như ta ông muốn gì harry hỏi thẳng thần s c r e a m girl trông bực mình nhưng như trước đó ông ta vội vàng điều chỉnh lại nét mặt về một vẻ rầu rầu cháu đã dĩ nhiên bị tàn phá ông ta nói ta biết rằng cháu đã rất thân thiết với cụ d u m b l e d o r e ta nghĩ có thể cháu là học sinh ưu thích nhất của cụ nữa mối ràng buộc giữa cháu và cụ ông muốn gì harry nhắc lại dừng lại scrimger cũng đứng lại nghiêng mình trên cây gậy chống và nhìn c h ầ m c h ầ m vào harry vẻ mặt giờ đã khó chịu những từ mà vì nó cháu đã ở cùng cụ cái đêm rời trường và vì nó mà cụ đã chết những từ của ai Cô ai đó đã đánh bùa choáng một tử thần thực tử trên đỉnh tháp sau khi cụ d u m b l e d o r e chết trên đó cũng có hai cây chổi thần bộ biết làm phép cộng harry à rất vui được nghe điều đó harry nói phải nơi tôi đã đi cùng với cụ d u m b l e d o r e và chúng tôi đã làm gì là việc của tôi cụ không muốn ai biết thật là một lòng trung thành đáng phục dĩ nhiên scrymgeour nói có vẻ đang khó khăn tự ngăn sự cấu tiết của mình nhưng cụ d u m b l e d o r e đã đi rồi harry cụ đã đi xa rồi cụ chỉ ra đi khỏi ngôi trường này một khi không có ai ở đây còn trung thành với cụ nữa harry nói mỉm cười bất chấp chính nó con trai thân mến của ta thậm chí cụ d u m b l e d o r e còn không thể trở về từ tôi không nói là cụ có thể ông không hiểu được đâu nhưng tôi chẳng có gì để nói với ông cả scrimger ngập ngừng rồi nói với một giọng điệu được coi là tao nhã rằng bộ có thể sẽ cho cháu một loại bảo vệ cháu biết đấy harry ta sẽ rất vui mừng sắp đặt vài thần sáng bảo vệ cháu harry cười lớn v o l d e m o r t muốn tự tay giết tôi và các thần sáng chẳng ngăn hắn được đâu vì vậy cảm ơn lời đề nghị nhưng không cảm ơn vậy thì scrimger nói giọng lạnh lùng lời thỉnh cầu mà tao đặt ra với cháu hồi giáng sinh lời thỉnh cầu nào ồ、oh, vâng nơi mà tôi đã nói với mọi người về cái công việc mà ông đang làm mới vĩ đại làm sao để đổi lấy việc nâng cao tinh thần của mọi người scrimger đột ngột nói Harry đánh giá ông ta trong một thoáng. Stan s h a n k e đã được thả chưa. m ặ t s c r i m g e r chuyển thành màu tía giận dữ nhắc nó nhớ tới dượng Vernon. Ta thấy rằng cháu là người của cụ Trumperdor mãi mãi. Thế đấy. s c r i m g e r nhìn chằm chằm vào nó trong một chốc lát. rồi quay đi và khập khiễng bước đi không nói lời nào harry có thể thấy percy và phần còn lại của phái đoàn của bộ đang đợi ông ta lườm khó chịu về phía lão h a g r i d đang thổn thức và grove vẫn đang ngồi trên ghế ron và hermon vội vã hướng về phía harry vượt qua s c r i m g e o n đang đi theo hướng đối diện harry quay đi và tiếp tục bước c h ậ m chậm đợi bọn chúng bắt kịp và chúng bắt kịp tại bóng râm của cây sồi mà góc dưới g ố c nó chúng đã ngồi với nhau trong những thời điểm hạnh phúc hơn streamer muốn gì vậy h e r m o n n hỏi nhỏ như điều ông ta muốn hồi giáng sinh harry nhún vai muốn mình trao thông tin mật về cụ d u m b l e d o r e và muốn mình trở thành con rối của bộ dường như ron đấu tranh với chính nó trong khoảnh khắc rồi nó nói to với hermon xem này để mình quay lại và t ẩ n cho percy một trận không được cô bé nói kiên quyết tóm lấy cánh tay nó điều đó sẽ làm mình thấy dễ chịu hơn harry cười to ngay cả hermon cũng cười một chút dù nụ cười của cô bé cứ heo héo và cô lại trông lên tòa lâu đài mình không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa cô bé nói dịu dàng làm sao mà h o g w a r t s đóng cửa được cơ chứ có thể sẽ không ron nói ở đây chúng ta còn an toàn hơn là ở nhà đúng không bây giờ mọi nơi đều thế cả thôi thậm chí mình có thể nói h o g w a r t s an toàn hơn có nhiều phù thủy trong này hơn để bảo vệ nơi này cậu tính toán gì vậy harry mình sẽ không quay trở về dù cho trường có mở cửa lại harry nói ron há hốc mồm nhìn nó nhưng h e r m o n n chỉ nói buồn bã mình biết cậu sẽ nói thế nhưng rồi cậu sẽ làm gì mình sẽ quay về nhà dursley một lần nữa vì cụ d u m b l e d o r e đã muốn mình làm như vậy harry nói nhưng chỉ về một chuyến ngắn thôi và rồi mình sẽ đi luôn nhưng cậu sẽ đi đâu nếu cậu không về trường mình nghĩ mình sẽ quay về thung lũng của godrich a r r y thì thầm nó đã có cái ý nghĩ a này trong đầu kể từ cái đêm cụ d u m b l e d o r e chết đối với mình mọi việc đã bắt đầu từ đó tất cả mọi việc mình mới có một cảm giác là mình phải đến đó và mình có thể đến thăm mộ ba má mình mình muốn làm thế vậy sao rồi sao ron hỏi sau đó mình sẽ phải tìm kiếm những mảnh linh hồn còn lại đúng không harry nói ánh mắt dừng lại trên ngôi mộ trắng của cụ d u m b l e d o r e đang phản chiếu trên mặt nước ở bờ hồ bên kia đó là những gì cụ muốn mình làm đó là lý do vì sao cụ nói với mình về chúng nếu cụ d u m b l e d o r e mà đúng và mình chắc chắn điều này thì bên ngoài kia vẫn còn bốn cái mình phải đi tìm và hủy chúng rồi theo dấu mảnh linh hồn thứ bảy của v o l d e m o r t nó vẫn còn trong thân thể của hắn và mình sẽ là người tiêu diệt hắn và nếu như mình gặp s e v ê képard snape trên đường nó nói thêm thì mình càng cố gắng bao nhiêu hắn sẽ phải chịu điều tồi tệ bấy nhiêu im lặng một lúc đám đông giờ hầu như đã giải tán những người tụt lại phía sau lãng xa khỏi grab khi nó âu yếm lão h a g r i d đàn hú những tiếng thê lương sầu thảm vang vọng qua mặt nước bọn mình cũng sẽ ở đó harry à ron nói gì cơ đến nhà dì d ư ỡ n g cậu ron nói và sau đó bọn mình sẽ đi cùng cậu tới bất cứ nơi nào cậu sẽ tới không harry nói nhanh nó chưa tính đến điều này nó chỉ có ý định để bọn nó hiểu rằng nó đang phải thực hiện hành trình nguy hiểm này một mình trước đây đã có lần cậu nói với bọn mình hermon nói lặng lẽ rằng vẫn có thời gian để quay lại nếu chúng ta muốn chúng ta còn có thời gian phải không bọn mình ở bên cạnh cậu dẫu cho chuyện gì có xảy ra r o n nói nhưng bạn này cậu sẽ phải qua nhà ba má mình trước khi bọn mình tính làm gì kể cả đến thung lũng của g o d r i c vì sao chứ đám cưới của anh bill và fleur nhớ không harry nhìn nó giật mình cái ý tưởng rằng vẫn có cái gì đó bình thường như một đám cưới vẫn có thể diễn ra dường như không thể tin được và thực sự tuyệt vời ừ bọn mình không nên để lỡ dịp đó cuối cùng nó nói bàn tay nó tự động nắm chặt lấy cái hô kếch giả nhưng bất chấp mọi chuyện bất chấp con đường tăm tối và quanh co nó nhìn thấy trải dài trước mặt nó bất chấp cuộc đối đầu cuối cùng với v o l d e m o r t mà nó biết chắc chắn sẽ đến dù trong một tháng một năm hay mười năm nó thấy trái tim nó bay lên trong ý nghĩ rằng luôn có một ngày vàng bình yên cuối cùng của bình yên nó được hưởng với ron và hermon